Nhưng cái bụng không cho phép Nó vẫn biểu tình một cách đầy quyết liệt Quặn lên từng cơn Mở điện thoại lên thì đã là hơn 3 giờ sáng Cô ủi ủi một lúc mới quyết tâm Lấy hết can đảm ngồi dậy Bác tạm cái áo trỏng lông vũ trắng toàn toát Đi xuống gian bếp Xem có đồ gì ăn được hay không Chết tiệt Mọi hôm có sao đâu Mà đêm nay tự dưng lại đói đến như vậy Mẹ nó mất cả giấc ngủ Vừa mở được cánh cửa Thì đã ngay lập tức kéo lại Ở ngoài nhiệt độ đang rất thấp Khí lạnh lướt qua da thịt Mà tưởng như có ai đó cầm viên nước đá trượm lên người Định thần lại một lát cho ổn định Ả một lần nữa He hé cửa cho quen dần với không khí Rồi mới dán tính tiếp Vừa thò hẳn được cái đầu ra Thì thứ đập vào trước mắt Khiến trăng giật này mình kinh sợ Dưới ngọn đèn vàng vọt Có bóng đen im lìm bất động Đứng quay lưng về phía này Như một pho tượng lại lần nữa chui tọt trở vào qua khe cửa, đưa mắt theo dõi hoạt động của kẻ kia xem hắn là ai, đêm rồi không ngủ lại đứng nơi này giả thần giả quỷ. Nín thở, dồn hết sự tập trung, cố nhìn một hồi thì mới nhận rõ được, đó không ai khác chính là mẹ chồng của mình, bà Liên. Quái lạ nhỉ, sao giờ này bà ta không ngủ mà lại mò lên trên này làm cái trò quái đản gì vậy? Chồng cứ như ma ấy, làm hết cả hồn. đang tính vứt rắm gọi nhưng lại thôi, nhớ lại những lời bà nói lúc đó, thì cảm xúc bực bội chán ghét lại dâng lên, khiến ả nóng máu, chỉ muốn xông tới kẹp đầu đánh một trận cho hả giận. Một ý tưởng thú vị bất ngờ lóe lên trong đầu, chàng nhếch mép nở nụ cười đầy nham hiểm, mấy khi có cơ hội, nhất định lần này phải trả đũa cho bõ ghét. Hô thả mái tóc dài che kín khuôn mặt đằng trước, rồi bỏ dép, chầm chậm đi từng bước thật nhẹ nhàng. tiến lại nơi bóng đen. Hình ảnh hiện tại không khác gì mấy con ma nữ trong các bộ phim ma, mái tóc đen dài và bộ quần áo trắng, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi bay phất phơ trông thật ghê rợn. Cứ nghĩ đến vẻ hoảng sợ của mẹ chồng khi bị dọa thì ả lại vô cùng hả hê sung sướng, phải cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười khúc khích. Bà Liên sau giây phút chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thì cả người như bất động. Tròn trần xuống nền đất, không còn cách nào mà rút lên nổi, chỉ biết chờ chờ mở to hai con ngươi nhìn về trước, sợ lắm nhưng không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cái thế cục éo le này. Bất thình lình, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, khiến bà bừng tỉnh, cả người hình như cũng nhẹ nhõm hơn, đã có thể cử động được. Lấy lại chút bình tĩnh, từ từ quay mặt về phía sau xem, xem cái chủ nhân bàn tay lạnh lẽo kia là của ai. so se, nó cũng vừa mới giúp mình thoát kiếp nạn, vui mừng chưa được bao lâu thì một lần nữa nỗi sợ kinh hồn đã quay trở về, làm bà như muốn ngất ngay tức khắc. Đối diện ngay lúc này là cái đầu da với mái tóc dài buông thõng, lòa xòa đang áp sát, thở từng hơi phì phò, phả thẳng làn hơi lạnh lẽo vào mặt người đối diện. Đôi mắt trợn trừng đỏ quạch, xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Còn phía 3 phút giây này đã bay đi quá nửa, khóc dở mếu dở không nói được một chữ. Con người ta khi gặp những mối nguy hiểm thì thứ đầu tiên nghĩ đến là chạy trốn, đó là tâm lý chung của tất cả và bà cũng chẳng ngoại lệ, liền dùng hết sức bình sinh xoay người cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, giống như kiểu nếu còn đứng lại thì ác hàn sẽ bị nó giết hoặc làm hại. Chẳng thấy kế hoạch thành công cộng thêm với cái vẻ méo mó đái ra quần của mẹ chồng thì Đắc Chí ôm bụng cười nắc nẻ, sảng khoái không ngậm nổi mồm. À đâu biết rằng cái thứ mà bà vừa được mục sở thị lại không phải là mình, nếu biết thì chắc giờ cũng đang tái xanh tái xám không kém, chứ cười sao nổi. Vừa xuống được mấy bậc cầu thang thì hoảng quá không chú ý xung quanh, chân nhỏ đá chân kia làm bà mất thăng bằng, dẫn đến cả người bổ nhào về phía trước. Tiếng bình bịch lăn lộn kéo dài một lúc rồi im bặt, cái thân thể phô phạp của bà ta tiếp đất trong tình trạng hết sức thê thảm. Đầu nứt toác một vệt, từ chỗ đó bắt đầu tuôn ra những giọt máu chảy tong tỏng xuống nền nhà. Trang giờ mới nhận thấy, rằng trò đùa của bản thân đã có phần hơi quá đáng. Nó không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc trêu chọc nữa, mà giờ đây còn liên quan đến một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là tính mạng. Cô lo lắng, cố chạy thật nhanh xuống để xem tình hình mẹ chồng như thế nào, thầm cầu khẩn mong bà bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì bất trắc. Đứng trước cái thi thể bất động, lênh láng máu dưới chân, thì mặt mũi ả chuyển sang màu trắng bệch, sợ hãi run rẩy ngồi thụp xuống, miệng lắp bắp cố gọi, "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi!" "Mẹ, mẹ nghe con nói gì chứ? Đừng, đừng làm con sợ, mẹ ơi!" thấy im lặng là biết điểm không lành, cô toàn la lên cho mọi người ứng cứu, nhưng một suy nghĩ đen tối lại lóe lên trong đầu, khiến cái ý kia phải khựng lại. Nếu giờ bà ta chết đi thì sẽ có lợi rất nhiều. Hiện tại người chống đối và có ý định đuổi mình đi thì cũng chỉ có mình mổ. Chết là hết, mọi bí mật trước giờ đây chỉ có ta biết, không bị ai đe dọa. Ta sẽ làm bá chủ nơi này, chẳng phải già ngu ngơ chịu đựng ai nữa. Đúng vậy, Trời đang giúp mình, nhất định là trời đang giúp mình rồi. Cẩn trọng nhìn hết xung quanh một lượt, xem còn ai khác ngoài mình hay không thì đã chắc chắn, Hạ tự tin đứng dậy phủi quần áo cho sạch sẽ, vuốt vuốt lại mái tóc nỡ lơi thôi. Coi như bản thân chưa hề biết và cũng không liên quan đến sự việc xảy ra ở tại thời điểm này. Trước khi rời đi, quay xuống nhìn bà mẹ chồng tội nghiệp lần cuối, ánh mắt lạnh lùng và chút chế giễu. Trở về phòng, như chưa hề có gì xảy ra, chàng mặc lại chiếc áo lên trên móc rồi nhanh chóng chui vào trong chăn để đi ngủ. Thấy tiếng động, Quân lờ mờ mở mắt. "Em đi đâu vậy?" À lúng túng tim giật đùng đùng, ấp úng trả lời, "Dạ, em em chỉ đi vệ sinh thôi." "Sao không có bật đèn cho sáng? Tối vậy nhỡ vấp ngã thì biết làm thế nào?" "Dạ, thôi không có gì đâu ạ. Em sợ làm phiền giấc ngủ của anh nên không muốn bật. Giờ em xong rồi, mình ngủ thôi anh." Quân vòng qua ôm lấy vợ, rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng người mình đang âu yếm lại chính là một con rắn độc, sẵn sàng giết người không ghê tay. Ngỡ tưởng mọi thứ êm xuôi, việc mình làm trời không biết tốt không hay, nên chàng vô cùng yên tâm ôm chồng ngủ một cách rất ngon lành. Thời gian lặng lẽ trôi từng giây, từng phút, rồi qua một tiếng, giữa lúc tất thảy mọi người trong nhà đều đang nghỉ ngơi với chiếc giường Chiếc chăn quen thuộc của mình Thì một tiếng thét kinh thiên động địa Của ai đó vang lên Phá tàn đi giấc ngủ của các thành viên trong gia đình Quân mở bừng mắt Rồi ngồi bật dậy Trong phút mốt gọi chàng Dậy, dậy đi em Cô ủi ủi không muốn Sao vậy anh Đã sáng đâu, dậy làm gì sớm vậy Em không nghe tiếng hét vừa nãy hay sao Không anh Có tiếng hét nào đâu Chắc nghe thầm nhầm thôi Nằm xuống ngủ tiếp đi anh Thôi em mệt thì cứ nghỉ đi Để anh xuống dưới nhà xem có chuyện gì Chứ không thể nào nghe nhầm được Tiếng thét to như thế cơ mà Nói rồi anh nhanh chóng sỏ dép Mở cửa cháy ra ngoài Quần vừa đi được khoảng chừng 3 phút Thì cánh cửa lại một lần nữa Bị đẩy mạnh vào Lần này thì là huệ Nó bật công tắc cho đèn sáng khắp cả không gian Tiến đến bên giường chỗ trang nằm Lắp bắp gọi Chị chị chị chị ơi Chị ơi dậy dậy dậy đi Có, có chuyện lớn rồi." "À, vẫn còn đang ngủ say." Cố gắng kéo cái chăn trùm đầu lên kín đầu, giọng lẻn nhẻn đáp. "Cút đi, im cho tao ngủ." Huệ túm lấy đầu chăn lột mạnh xuống, giọng có vẻ gấp gáp hơn. "Không ngủ được đâu chị ơi, dậy, dậy đi chị." Tràng tức tối ngồi bật dậy, quát vào mặt đứa giúp việc. "Tiên sư nhà mày, không thấy tao đang ngủ à mà cứ làm phiền?" "Chuyện nhỏ chuyện lớn tao không có quan tâm." Thế nên ấy là mày cút ngay trong khuất mắt tao. Em em xin lỗi, nhưng nhưng mà anh Quân sai em lên đây gọi chị. Bà bà bị ngã cầu thang, đang đang nguy kịch lắm rồi. Cô như không tin nổi vào tai, túm lấy tay nó lắc mạnh. Em nói sao? Mẹ mẹ bị ngã chết rồi ư? Bà chưa chết, nhưng tình trạng đang rất xấu, anh bảo em lên đây gọi chị dậy, trông chừng con bé mây để em với anh đưa bà vào viện. Cô nhảy tót từ trên giường xuống. rồi nhanh như cắt lao đi ầm ầm, theo sau là Huệ hốt hoảng không kém, "Từ từ thôi chị ơi, chị đang có em bé đấy, chạy nhanh thế nhỡ ngã thì biết làm thế nào, chị ơi." Xuống đến nơi, thấy Quân và Mây đang khóc lóc, ôm cái thi thể đầm đìa máu của bà Liên vào lòng, chị Á cũng cố dặn ra mấy giọt nước mắt, gào thét chạy lại, "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ ơi, mẹ đừng làm chúng con sợ, mẹ dạy nói chuyện với con, với cháu này, mẹ ơi." Huệ vừa kịp xuống, thì bên ngoài cổng cũng vang lên tiếng xe cứu thương. Chưa kịp thở, nó lại phải hộc tốc chạy ra mở cổng cho họ vào. Rất nhanh chóng, bà Liên được đặt lên cái cáng khiêng ra xe, quần nắm lấy tay Trang dặn dò: "Em ở nhà với mẹ nhé, anh với Cấy Huệ sẽ theo cùng lên đó với mẹ." "Dạ vâng ạ, tình hình có như thế nào, anh phải gọi về báo cho em với cả con ngay đấy nhé." Nói vội được mấy câu, xong rồi anh và Huệ rối rít chạy theo đoàn y tá để trở lại bệnh viện. Thấy đã không còn ai, khi này A mới quay về bộ mặt thật, đi ra khóa cổng rồi quay lên phòng thay quần áo ngủ tiếp. Bỏ mặc con bé Mây thẫn thờ ngồi bên hiên nhà, nước mắt ngắn dài, thương bà mà không làm gì được. Ngồi ngoài băng ghế chờ hơn 5 tiếng đồng hồ mà cảm giác như 5 năm vậy, không có lấy một động tĩnh hay hồi âm từ phía phòng cấp cứu. Quần lòng nóng như lửa đốt, lo cho mẹ đến sắp phát điên, cứ chốc chốc lại đứng dậy. đi đến bên cánh cửa cố ngó vào nhưng đều vô ích. Cái huệ đang nằm ngủ vật vờ dưới sàn thì bị đánh thức, nó đưa tay dụi dụi mắt hỏi: "Dạ, anh bảo gì em ạ? Cần em làm gì hả anh? Mình chuẩn bị đưa bà về hay sao?" "Không, mày dậy chạy ra căng tin, mua hộ anh ly cà phê đen, anh uống cho tỉnh táo, buồn ngủ quá." "Anh buồn ngủ thì nằm xuống đây ngủ đi, em canh bà cho, không phải mua tốn tiền, mình ngủ được vẫn khỏe hơn anh ạ." rằm bà cái đồ kia uống vào hóa hại người lắm đấy." Nói rồi nó liền bật dậy, "Đây, anh nằm chỗ này cho sạch, sáng em lau sáng bóng rồi đấy, không bẩn đâu." Thấy mọi người xung quanh để ý, Quân ngưỡng chín cả mặt, vội móc ví rút ra tờ 500.000 dúi vào tay Huệ, "Không, anh tâm chẳng đâu mà ngủ, không phải sợ tốn tiền đâu, cứ đi mua đi, còn đâu anh cho mày tất, muốn mua gì, ăn gì thì mua." "Ơ, nhưng mà không nhưng gì hết, đi đi, đi sớm còn về sớm." Dứt lời, Anh đẩy con nhỏ về phía trước, tránh dài dòng mất thời gian. Nó vừa đi khỏi thì Trang tới, à dáng vẻ yếu ớt, ôm cái bụng bầu khệ nệ tiến về phía người nhà đang ngồi chờ. "Anh, tình hình mẹ sao rồi?" Ngẩng mặt lên thấy vợ, Quân giật mình đứng dậy đỡ cô ngồi xuống bên cạnh. "Sao em lại tới đây? Anh đã bảo hai mẹ con cứ ở nhà, có gì anh gọi báo, đường thì xa mà em đi một mình vậy không có an toàn." À mỉm cười âu yếm, "Ở nhà suy nghĩ nhiều." cũng chẳng giúp ích được gì. Nãy em có vào chùa Dâng Hương, cầu xin Đức Phật rủ lòng từ bi, dang tay che chở cho mẹ qua kiếp nạn. Em tin rằng mẹ sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Anh cứ vững tin như vậy nhé, đừng suy nghĩ nhiều tiêu cực quá, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chúng ta cùng chờ đón tin tốt lành. Cảm ơn em nhiều, hy vọng điều may mắn sẽ đến với gia đình chúng ta. Trong lúc cả hai đang tay trong tay an ủi thì một tiếng cạch khá lớn vang lên. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Quân vội đứng bật dậy, túm lấy tay vị bác sĩ mừng như bắt được vàng. "Bác sĩ ơi, mẹ tôi sao rồi?" "Chào cậu, hiện tại mọi thứ bà nhà đã tạm ổn, qua được cơn nguy kịch, nhưng cũng kèm theo một tin buồn." "Cái này ông nói sao? Tin tin buồn gì? Chẳng phải ông vừa nói mẹ tôi đã qua được cơn nguy kịch rồi hay sao? Tại sao lại còn tin buồn nào nữa?" "Chúng ta về phòng của tôi được chứ?" Đứng đây trao đổi không có tiện cho lắm, được, đi." Đoạn hai người rời đi, bỏ lại mình Trang ngồi đó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thời gian trôi đi thêm 15 phút, Huệ lúc này đã mua được đồ theo yêu cầu của chủ và đang trên đường trở về, gần tới đoạn rẽ sang hướng phòng bệnh thì nó bắt gặp Quân Lững Thững đi trước mình một đoạn. Nó vừa chạy vừa gọi, "Anh Quân, đợi đợi em với." Lên đến ngang mặt con bé dơ cốc cà phê trước mặt chủ, nói trong hơi thở đứt quãng, "Em em mua được rồi này, anh uống luôn đi, vẫn còn nóng đấy." "Ừ, thôi anh cảm ơn, nhưng giờ anh không muốn dùng nữa. Em uống hộ anh nhé." "Ơ không phải lúc chẳng thèm để tâm đến nó." Anh tiếp tục bước đi nhanh hơn về phía trước, từng bước chân mang theo một gánh muộn phiền nặng trĩu. Thấy quân về với bộ dạng ổn dụ, chàng đã ngay lập tức vội mừng thầm trong lòng, đoán biểu cảm này thì có lẽ chắc chắn bà ta sắp xong đời rồi. Anh, ông ấy nói gì vậy ạ? Mẹ mình không có vấn đề gì chứ? Anh không nói không rằng, tiến lại phía ghế băng ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm đầu, im lặng một lúc mới khó nhọc cất tiếng trả lời cô, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Ông ấy nói mẹ đã được cứu sống, nhưng gì chứng để lại không hề đơn giản, có thể từ giờ đến hết đời mẹ sẽ sẽ chuyển sang trạng thái sống thực vật. Vậy đã đến từ bao giờ và đứng hết nghe toàn bộ câu chuyện, nó hét lớn, vậy là từ giờ bà không thể đi lại hay nói chuyện được nữa. Đoạn nó mếu máo ngồi bệt xuống nền khóc toáng, "Ôi bà ơi là bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà, không được nghe bà mắng, con buồn lắm bà ơi." Chàng cũng sắp không kém, vừa ngỡ được sắp rảnh tay vì diệt trừ được gánh nặng, ai ngờ sổ bà ta chưa tận. Này lại tiếp tục đeo bám cuộc sống của mình. Hạ siết chặt bàn tay lại, tức giận thầm rửi trong đầu. Còn mụ già khốn kiếp, tại sao mụ không chết quách đi cho rồi, đeo bám đời con này đến bao giờ nữa đây? Được thôi, mụ đã muốn sống ấy, thì tôi sẽ cho mụ toại nguyện, nhưng không có dễ dàng như trước kia nữa đâu. Giờ số phận bà sẽ nằm trong tay tôi, đã có gan dám chống đối, thì giờ đây sẽ cho bà biết thế nào là sống không bằng chết. Cứ chờ ở đấy. Xem có còn đủ sức để đuổi con này đi nữa hay không. Do tình hình hiện tại không có người nên quân đành phải tuyển thêm một người giúp việc nữa để lo mọi chuyện ở nhà, còn Huệ thì sẽ tiếp trực ở bệnh viện trong quãng thời gian bà Liên nằm lại đây săn sóc thay cho mình và vợ. Người mới này tên Linh, bà ta năm nay hình như gần bước sang ngưỡng 50, không chồng con, dáng người cao lêu khêu, gầy đét, hết như mấy con nghiện hay vất vưởng ngoài đầu hẻm. trông rất bê tha và không có đàng hoàng một chút nào. Mới đầu nhìn qua dáng vẻ bề bề ngoài, anh tính không nhận, nhưng do bà tan nải nỉ quá nên cũng đành tặc lưỡi đồng ý cho về thử việc xem, làm ăn có ra hồn hay là lại nuôi tốn cơm tốn gạo, chẳng giúp ích được gì. Ngay cả Trang chứ chẳng riêng gì Quân, thoạt nhìn qua cô đã không ưa tính bảo đuổi đi, ấy mà ngật một nỗi là anh đã lỡ hứa để họ ở lại, giờ thay đổi thì sẽ rất tội, chỉ đành khuyên vợ thôi. Thì cứ để mấy hôm, coi làm ăn ra sao, lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn. Gừng càng già, càng cay, biết chủ không có thiện cảm, nên mụn luôn tỏ ra cần mẫn siêng năng trong mọi công việc. Đã thế lại thông minh lành lợi, khéo ăn khéo nói, chủ toàn ăn đứt con bé Huệ về mọi mặt. Hơn hết là hiểu và biết chiều tâm lý, nên là rất vừa lòng trang, bảo cái gì là cứ xăm dắp cân theo không có lấy nửa lời cãi lại. Tìm được người hợp ý mình nên cô có phần thoải mái, được tận hưởng cuộc sống như vua chúa mỗi ngày, có người cung phụng hầu hạ, sung sướng vô cùng, không cần phải nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng những con người mình không ưa, giờ thì chẳng ai dám đả động tới dù chỉ là một cọng lông tay. Mẹ chồng nằm viện mấy tháng trời, ả cũng chẳng ghé thăm lấy một phút xem tình trạng ra sao, mọi thứ đùn đẩy hết cho quân vợ Huệ lo toan, bản thân lấy lý do thai lớn đi lại không thuận tiện, vào viện người nọ kẻ kia bệnh tật nhiều. không may lại ảnh hưởng đến con, một lý do quá thuyết phục như vậy thì ai dám bảo gì nữa. Hiện tại đứa bé vẫn là trên hết, gần đến ngày sinh nở rồi nên phải thật cẩn thận không để cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh, cuộc sống an nhàn thoải mái của Trang cuối cùng cũng đến ngày kết thúc, đó chính là ngày bà Liên từ viện trở về. Bữa cơm tối đang diễn ra ấm cúng vui vẻ thì Quân bất ngờ thông báo một tin quan trọng. Bầu không khí ngay lập tức chuyển sang trạng thái nặng nề ngột ngạt. Trang này mai mẹ được về nhà rồi đó. Miếng cơm đang nuốt dở bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, ạ quay sang thắc mắc, anh nói sao? Sức khỏe của mẹ còn chưa ổn định hẳn mà đã xuất viện là như thế nào? Anh mới đầu cũng lo ngại, nhưng bác sĩ điều trị bảo mẹ phục hồi rất nhanh, có thể đưa bà về tự chăm sóc được rồi, không có cần thiết phải ở lại bệnh viện. Như vậy cũng tiện mà, anh đỡ công đi lại. Cái Huệ nó cũng đỡ vất vả, về nhà có cả chị Linh phụ nữa cũng yên tâm hơn. Giờ mẹ một nơi, em với con một nơi, nhiều lúc anh chạy không kịp, lo ốm hết cả người. Tuy buồn bực trong lòng nhưng chẳng nhẽ lại phản đối ra mặt, trang chỉ biết ngậm ngùi vâng dạ với quyết định của anh, chuẩn bị tinh thần đón mẹ chồng lại nhà. Mây thì khỏi phải nói, con bé vui lắm, suốt quãng thời gian bà nằm viện, đôi lần nó xin bố cho theo thăm, nhưng lần nào anh cũng viện đủ thứ lý do rồi từ chối. những và lo lắng nhưng nào dám đòi hỏi, khổ thân đứa nhỏ sống trong nhà của mình thế nhưng quyền hạn của nó có khi còn chẳng bằng người giúp việc, làm cái gì hay ăn nói ra sao đều phải cẩn trọng từng ly từng tí, sợ hở cái là bị ăn đòn roi ngay. Ngày hôm sau như dự định trước đó, chiếc xe cấp cứu mới ngày nào chở bà Liên vào viện thì nay nó lại từ chỗ đó đưa bà về lại căn nhà của mình. Đi nói là hồi phục, nhưng hồi phục ở đây không phải là khỏe mạnh như người bình thường. có khả năng đi lại và sinh hoạt sống mọi người, chỉ là cơ thể đã tạm thời ổn định và ăn uống được trở lại. Bà ta nằm im lìm trên chiếc giường quen thuộc, cặp mắt mở thao láo chẳng có chút thần sắc, cái miệng méo xệch hẳn sang một bên giống kiểu bị trúng gió. Đúng như lời ông bác sĩ chẩn đoán, bà đã mất hoàn toàn khả năng tự chủ, giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, sống còn rằn vặt hơn cả cái chết, mọi thứ đều phụ thuộc vào người khác. Căn nhà đượm thỏi bùng sinh khí, Vội vẻ, khác xa với cảnh tượng vắng lặng ảm đạm thường ngày, niềm hân hoan vui mừng hiện rõ trên gương mặt Huệ và con bé Mây, trái ngược hoàn toàn với nét khó chịu cau có của hai chủng tớ trang. Buốt lắm, nhưng mà Ả vẫn phải nuốt cục tức vào bên trong, chưa dám manh động công khai. Gần gần những ngày cuối thai kỳ, người ngậm sao cứ nặng nề đến khó tả, ai làm cái gì hay chẳng làm gì cũng khiến trang khó chịu bực bội, nhất là cái Mây. À cứ đè nó ra chửi lấy chửi để, đay nghiến đủ thứ, mặc cho con bé biết ý đã luôn tránh mặt, thế nhưng cái loại ác ôn vẫn chẳng tha. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kéo theo biết bao sự thay đổi khác lạ trong ngôi nhà vốn chưa bao giờ bình yên. Tiếng trẻ rầy róc khóc ầm ĩ làm Trang giật bắn mình, dơ dậy khiến đường kẻ mắt bị lệch xích lên. "Rồi ạ?" Và tiếng đồng hồ ngồi miệt mài thế là lại hỏng mẹ nó rồi, trông có tức không có chịu lực. À, Bậc Minh quay phát sang phía chiếc giường, nơi đứa con bé bỏng vừa thức giấc khóc lóc đòi mẹ nạt nộ. "Khóc cái con mẹ mẹ à, con im đi không?" Cô cậu có vẻ cũng cảm nhận được, sợ hãi càng gào thét to hơn. Bậc Minh cô giằn mạnh cây bút kẻ mắt xuống mặt bàn làm nó gãy đôi, Hàn Học bước đến bên thành giường chỉ tay hét lớn. "Mày im chưa? Mới sáng ra, ai động chạm gì mà mày gào toáng lên cái mõm lên hả? Hả?" Bú con bày nghĩ tao sung sướng lắm hay sao, muốn tao phát điên mới vừa lòng ư? Thằng bé càng khóc, đến nỗi mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, rớt dãi từ mũi chảy lòng thòng xuống mồm xuống cổ. Nó vẫn ngây thơ, giơ hai cánh tay bé xíu lên, quao quào đòi mẹ bế. Bất lực, chàng chàng nản cúi xuống bế con, toàn dỗ dành, chứ cứ để nó khóc mãi thế này, đầu đầu ai chịu nổi. Một chất gì đó sền sệt ấm nóng truyền qua lòng bàn tay, khiến cô chú ý đưa lại trước mắt xem xét. Cái mùi thun thùm, thùm nồng nàn sộc vào mũi Thứ sền sệt ấm nóng đó Chính là chất thải từ trong chiếc bìm tràn da vàng khè Vứt vội thằng bé tội nghiệp xuống nệm À dãy nẻ như con đĩa phải vôi Miệng gạo thét lấn át cả tiếng con Úi dồi ôi ghê quá Thằng khốn Sao mày dám ị ra tay tao hả ờ, Kinh quá Huống quyết lao khỏi phòng Đứng bên ngoài hành lang Cố hít lấy hít để không khí Cũng cố để xua tan cái thứ su ế vừa được thưởng thức Chị Linh ơi Chị Linh, chị Linh đâu rồi? Chị Linh!" Nghe tiếng gọi, Huệ liền dừng tay ngó đầu qua cánh cửa trả lời, "Cô Linh đi chợ rồi chị ơi." "Đi lâu chưa?" "Dạ cũng được hơn 2 tiếng rồi." "Cái gì? Hơn 2 tiếng á? Cô ý ngủ ngoài đấy luôn à?" "Nào em biết đâu, cô ý bảo đi chợ thì em biết vậy." "Mà mày đang làm cái gì đấy? Đến đây hộ tao cái việc này nào." "Em đang cho bà ăn dở, từ từ rồi lát em lên." "Bỏ đấy, lên luôn đi." "Không được, anh Quân bảo việc ăn uống của bà phải đảm bảo, không được chậm mạng." Ơ mẹ tiên sư cái con này Mày thích cãi à Tao còn chưa được gì bỏ bụng đây này Mụ ăn lúc nào cũng ăn ăn ăn ăn Cả ngày chỉ nằm chứ có làm gì đâu mà hốc lắm thế Bỏ đấy đã đi lên đây Vệ sẵn vốn đã ghét chàng Lại cộng thêm một cái tính ương bướng Để nó nhất quyết tử chối Ớ em không biết đâu Mọi ngày toàn cô Linh phục vụ chị Chứ em toàn lo việc nhà với lo cho bà Giờ biết gì đâu mà giúp Chị cứ đợi em cho bà ăn xong đã Rồi có gì thì em lên Chăm bà chưa đến nơi đến trốn Anh quân mà biết thì chết Tràng tức muốn phát điên với con người ở đáng ghét, hạ nghiến răng kèn kẹt nạt lại, "Cột phún nạt, để đấy tao cho con già ăn, mày lên thay tã cho em đi, thế đã được chưa?" Bước huỳnh huịch huỳnh huịch xuống bậc cầu thang, tiến về phía căn phòng mẹ chồng, cô giật phắt lấy bát cháo trên tay Huệ với ánh mắt hình viên đạn, "Đưa đây." Huệ cũng đành chấp nhận, trước khi rời đi không quên dặn dò mấy câu, "À mà chị lưu ý này, cháu con nóng là phải thổi cho bớt đã rồi hẵng đút cho bà ăn nhé." khi đút vài dỗ dành ngon ngọt một tí cho bà vui, còn phải biến mẹ mẹ đi. Bà thì va cho mấy cái bây giờ, trùng lộn cả ruột, làm hết hợp đồng là tao tống cổ sớm. Người ở một cái thói như mẹ người ta vậy. Hai dám làm? Vệ ơi tao xin mày, biến khuất mắt cho tao nhờ. Con bé đi rồi, chàng cũng hậm hực cầm cái bát tiến vào phòng mẹ chồng. khổ thế đấy, đứa trẻ sinh ra không phải bởi tình thương nên rất thiệt thòi về mặt tình cảm. dạo và liên tử viện trở về chưa đầy tháng thì lại đến cơn đau sắp xếp quần áo vào bệnh viện để chuẩn bị cho việc sinh nở. Sợ để lại những vết sẹo chẳng chỉ xấu xí trên cơ thể nên cô nhất quyết dù có đau đớn cũng phải đẻ thường. Cũng may, tuy lần đầu đối mặt với chuyện này nhưng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, không gặp bất cứ trục trặc nào, thuận lợi sinh một bé trai nặng 3,7 kg. Thấy mà rường ngư cứ nghĩ rằng đẻ xong là đã hoàn thành trách nhiệm. Mọi việc chăm sóc à đều dồn hết lên vai người ở thân cận, đó là bà Linh. Giao cho bà ta nhiệm vụ chỉ việc ăn và chăm lo cho đứa nhỏ, việc nhà hay những thứ khác để Tất Huệ làm. Phần mình cả ngày chỉ chăm chăm tô son chát phấn rồi luyện tập thể dục thể thao lấy lại vóc dáng. Đến việc cho con bú nó cũng chẳng cho, lý do đơn giản là vì sợ sẽ hỏng mất bầu ngực silicone căng mọng. Những lúc có chồng ở nhà, Thị Trang vẫn tỏ ra bình thường cần mẫn để ý tới con, trong thâm tâm người đàn bà thâm độc này vẫn luôn sợ mất quân, sợ anh biết được con người thật của mình sẽ đâm ra chán ghét và rời đi, thế nên dù có phải giả tạo, ả cũng nhất quyết giữ hình ảnh thủy mị đẹp đẽ trong mắt anh như cách từ trước tới giờ. Quay lại với khung cảnh bên trong căn phòng bà Liên, bác cháu nóng hôi hổi, nó chẳng cần thổi hay gì, cứ thế múc lên đút thẳng vào mồm mẹ chồng. Lúc này có vẻ thần trí bà đã hồi phục đôi chút, có thể phân biệt mọi điều cơ bản, dùng chút sức lực yếu ớt tác động hai hàm răng cố nghiến thật chặt tỏ ý không muốn ăn. "Bà già, há cái họng ra để húp cho xong đi nào." Bà Liên chẳng chịu nghe lời, nhất quyết mím chặt đôi môi nhăn nhẻo. Bà cái tát như trời giáng, mang theo hết sự bực dọc từ giáng, ả thẳng tay và đôm đốp xuống hai gò má gầy gò. "Đã bảo là mở cái mồm ra mà cớ lý." đã ăn hại rồi còn giở ương bướng, khổ con khổ cháu, sao không chết quách đi cho rồi? Sống dại sống dằng được cái trạng trạng gì đâu cơ chứ? Con họn già này, mở mồm ra. Đoạn Trang chiều lên, ngồi chồm hổm lên ngực mẹ chồng, một tay dùng lực bóp mạnh vào cằm, tay còn lại giơ bát cháo đổ thẳng xuống mồm. Hơi nóng của cháu loãng khiến mặt mũi bà Liên đỏ phừng phừng, uất lắm nhưng chẳng thể chống cự. "Chị Huệ ơi, xem em con bé mày đẩy cửa." Trên tay là cuốn tập vẽ, chắc vừa vẽ xong thứ gì đó nên mang qua đây tính khoe với Huệ. Cảnh tượng trước mắt khiến con bé sững lại, quyển tập trên tay vô thức rơi cái bịch. Cô gái nhỏ chạy vào kéo tay Trang, miệng van xin, "Dì ơi, con xin dì, dì tha cho bà đi mà." "Còn chó cái này, cút." Hai người giằng co, khiến cánh tay cầm bát cháo chao đảo, ngay lập tức, cái bát lật úp, làm cho chỗ cháo còn lại đổ thẳng xuống mặt bà Liên. Một ít vương vào mu bàn tay, hơi nóng chạm vào da thịt khiến ả giãy đành đạch, mắt long sòng sọc quay sang nhìn mây. Cả cái bàn bằng sứ cứng là như thế, ấy vậy mà nó nhẫn tâm dùng làm vũ khí, liên tiếp khảo vào đầu vào người đứa con ghẻ. Nghe tiếng cồm cộp cồm cộp không chượt phát nào. Bà Liên nằm đó chẳng chứng kiến tận mắt, nhưng tai thì vẫn nghe được, nỗi tâm chua xót chảy hai hàng nước mắt mặn chát. xót xa cho chính số phận của mình cũng như đứa cháu gái đáng thương. Huệ trên tầng nghe tiếng la hét liền vội vàng bỏ lại đứa bé phi xuống bên dưới, đang tính chạy vào căn phòng bà chủ xem có sự gì thì đã thấy Mộ Linh đứng đó. Bà ta thấy Huệ thì nhanh chóng giang tay ra ngăn cản, trừng mắt lớn đe dọa, "Không phải chuyện của mày, cút đi chỗ khác." Được dựa hơi chủ nên bà ta cực kỳ lộng hành, nếu nói Linh là trang thứ hai cũng chẳng có gì là sai cả. Cuối cùng vẫn ở với nhau, nhưng nó luôn chèn ép Huệ, hơi tí lại mách lẻo khiến cô gái luôn phải chịu ấm ức. Đã có đôi lần chán nản tính xin nghỉ việc rồi ấy lại thôi, bởi vì nhìn con bé mây với bà Liên trong lòng cứ thấy tội, bởi trong cái nhà này hai người họ chỉ có thể dựa dẫm được vào mối Huệ. Giờ nó mà đi thì biết ai cảm thông và thấu hiểu đây. Quân thì suốt ngày bận biểu với đống công việc trên công ty, anh đâu có thấy được những cảnh này. Đôi lần Huệ cũng có gặp Dieng và kể về những việc xấu của Trang, thế nhưng dường như anh chẳng tin, chỉ ậm ừ cho qua. Rủi cho nó là mỗi lần vậy đều bị Mộ Linh nghe lỏm và tâu nộp lại với chủ. A tức lắm, năm lần bảy lượt Trang muốn tống cổ đứa ăn cây táo rào cây sum này đi, nhưng Quân cứ nhất quyết không chịu. Thế là ngày ngày giống chung với kẻ thù, nó cùng với cánh tay phải luôn bàn nhau vẽ ra đủ mọi chiêu trò chèn ép, hành hạ, bả cháu đủ kiểu. Cô Linh Cô tránh ra, để vậy lát con bé chết mất bây giờ. Chết làm sao được, mày cứ vớ vẩn, cái loại này ương bướng là phải dạy, đừng có mà nuông chiều, nó hư. Đồ độc ác, bà tránh ra." Đoản nó kéo giằng co, cố chui được vào bên trong giải thoát cho đứa em gái tội nghiệp. Ba người phụ nữ kẻ lôi người kéo rất mãnh liệt, tiếng chửi mắng, tiếng bôm bốp vang lên, tạo thành một khung cảnh hệt như một bãi chiến trường. Đánh đả đá tay, trang ra hiệu cho Linh dừng lại. Đứng thở hồng hộc đầy mệt mỏi, à chỉ tay về phía hai chị em, đang ôm lấy nhau thương tích đầy mình rùa xà. Đây là bài học cho những đứa muốn phản lại tao. Sống trong nhà tao mà không biết điều thì nhận lấy kết cục như vậy. Cứ liệu hồn đấy, đừng thấy tao hiền mà tính trèo lên đầu lên cổ tao mà ngồi. Như chạm đến đỉnh điểm của sự ức chế, vệ vén mái tóc dối bù gượng đứng dậy, mặt đối mặt với Trang, dùng ánh mắt đầy căm phẫn đáp lại. Nhà nào của chị? Nhà nào của chị? Nhân ai của bà chủ, của anh Quân, của bé Mây, chị đừng có ảo tưởng. Chị mới là đứa cần phải biết điều, không phải chúng tôi. Đừng tưởng mình bỏ năm ba đồng bạc ra thuê người khác về rồi bắt họ làm nô lệ, không có cái chuyện đấy đâu. Tao nhẫn nhục ở lại cái nơi này là vì tao thương bé Mây, thương bà chủ, không muốn để hai con cầm thú chúng bay hành hạ. Đừng tưởng tao ngu. Bất ngờ với cái thái độ đứa giúp việc thường ngày ngoan ngoãn, chàng tức đến sôi sùng sục. Á! Giỏi, quá giỏi. Sống với nhau lâu như thế, hôm nay tao mới được mục sở thị cái con người thật của mày. Cái loại nhà quê thấp kém như mày mà cũng đòi lên mặt với tao á? Đúng là cháy nhà mới lòi ra cái mặt chuột, cái ngữ phản chủ. Này, tao phải chỉnh đốn lại con người mày cho mày biết thế nào là tôn ti trật tự và ai vế chủ tớ. Nói rồi, Hạ giơ tay, toang tác động vật lý vào mặt Huệ, nhưng đã rất nhanh chóng bị cô dùng tay cản lại. Điện đà và ngược lại một cú rõ mạnh, khiến Trang ngã nhủi xuống nền nhà. "Á! Con chó cái, mày dám đánh tao à?" "Chị Linh, chị còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh chết nó cho tôi." Hai chủ tớ ngay lập tức xông lên, thế nhưng chẳng áp đảo nổi với một đứa con gái quẻ quánh như Huệ. Chẳng mấy chốc nó đã đạp bay đối phương đập sính vào tường. Khi này cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Huệ lao lên đè chặt lên ngực, dùng đôi bàn tay rắn chắc Đấm từng cú, từng cú mạnh bạo Xuống gương mặt xinh đẹp của Trang Những cú đánh mang theo hết tất cả sự ốt hận của nó Của May và cả bà Liên Tốm tóc ném hai kẻ bất nhân ra khỏi phòng Khuôn mặt cô gái không có lấy một chút cảm xúc Trang và mụ linh máu me chảy từ mồm từ mũi đầm đìa Hoảng sợ, cuốn cuồng rát xíu nhau Chạy trở lên trên trốn thoát kẻ máu lạnh Vừa đi vừa chửi kẻ mấy câu Còn khốn, mày nhớ mặt tao đấy Tao báo công an ha, cho mày vào tù Còn đi? Mày mới là đi. Lên tới phòng, hạ ngay lập tức gọi điện thoại cho Quân khóc lóc kể lể, trưng cái bộ mặt bầm tím nhằm lấy lòng thương hại, đổi trắng thay đen, tạo thành một câu chuyện hoàn toàn khác, câu chuyện mà bản thân là người bị hại. 30 phút sau, tiếng xe dừng đỗ trước cổng căn biệt thự, Quân từ trên xe vội vã lao thẳng một mạch vào bên trong với vẻ lo lắng. Thấy chồng về, chẳng nึก nở chạy nhào tới ôm chầm lấy, cố dặn mấy giọt nước mắt cho đúng kịch bản. Anh ơi, con huệ với cái mây, chúng nó giết em anh ơi. Em sợ lắm, em không dám ở nhà nữa đâu. Mồ Linh ở bên cũng rụt sịt vô họa, kẻ túng người hững. Đúng đây cậu chủ ạ, cái con đấy là nó nó nó láu lắm. Cô chủ mới mắng có mấy câu mà nó nổi tính côn đồ đánh đập người khác. Tôi can ngăn cũng bị nó túm đánh cho bầm đầu đây này. Cô trang thì chân yếu tay mềm, tôi thì tuổi cao sức yếu, sao đấu lại với đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, khổ lắm cậu ạ. Quân nghe vậy nóng máu, đỡ Trang ngồi xuống ghế rồi gọi lớn. "Vậy đâu, mày đâu? Hai đứa đâu rồi? Mau ra đây." Huệ từ trong phòng hầm hầm bước ra, trên vai là cái ba lô to tướng. "Túi gì kia?" Bất ngờ Quân hỏi. "Đồ đạc quần áo của em. Tại sao em lại dám đánh chị Trang thành cái bộ dạng này? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, không giải quyết được thì nói với anh, chứ sao lại có cái thái độ như vậy? Rồi xách đồ đạc tính đi đâu đây?" Nhìn Trang và Linh một cái sắc lẻm, rồi quay qua trả lời anh, Huệ cứng rắn đáp trả: "Nói anh à? Em nói bao nhiêu lần rồi, anh có bảo lại cô ta đâu. Chuyện này em chẳng làm gì sai cả. Nó và cái con mụ kia đánh bả vào cái mây trước nên em mới tự vệ chứ tự nhiên chẳng hơi đâu em kiếm chuyện. Kể từ giờ phút này, em không muốn để tiếp tục làm việc ở đây nữa. Chỉ mong anh để tâm tới mẹ và con gái mình một chút, đừng để cái con rắn độc kia hành hạ tội lắm. Chào anh." "Ơ kìa, Này, Huệ, Huệ! Nói rồi nó đi thẳng về phía cửa chính, bỏ mặc lại đằng sau người thì muốn níu kéo, kẻ thì hả hê cười thầm. Con bé Mây khóc lao từ trong phòng bà nội chạy đuổi theo, miệng gọi lớn đầy thảm thiết. "Chị Huệ, chị Huệ ơi, chị đừng đi mà, đừng bỏ em chị ơi." Hai chị em ôm nhau chẳng muốn rời, khóc muốn cạn cả nước mắt giây phút chia lìa. Đấy, người ngoài mà họ còn thương cảm và quý mến nhau như vậy, thế mà có những con người trong kia mang hai tiếng ruột thịt mà sao nó lạ lắm. Về đất xuống đất gan, dặn dò em từng ly từng tí đủ thứ trên trời dưới đất, mong muốn con bé sẽ đủ mạnh mẽ để tự mình vượt lên bão giông. Cô chua xót xoay người chạy thẳng một mạch, không dám quay đầu nhìn em. Đằng sau, mây ngồi thụp xuống khóc nấc nghẹn, đưa bàn tay nhỏ nhắn giơ lên không trung nếu kéo. "Chị uệ, chị uệ ơi, đừng đi." Đừng bỏ em lại, chị ơi, đừng đi. Khổ thân, cuộc sống của đứa trẻ lại trở về nốt trầm, lặng lẽ cô độc ở nơi gọi là nhà. Sau khi người chị gái đi rồi, nó chẳng còn ai tâm sự trò chuyện, cả ngày nhốt mình trong căn phòng làm bạn với bốn bức tường trắng. Dù là buồn tẻ, nhưng còn đỡ hơn là lang thang bên ngoài. Chàng thấy được ngứa mắt lại bị đỏ roi là chỉ có thiệt, thỉnh thoảng canh canh lúc nào mọi người bận rộn hoặc không để ý. thì nó mới dám lén lút lẻn vào thăm bà, nói ram ba vài chuyện vu vơ. Huệ đi rồi, căn nhà này giờ lại một tay linh và Trang Lộng hành, ả giao hết công việc nhà cho mộ làm từ chuyện chăm sóc con, nhà cửa và cả săn sóc người mẹ chồng bại liệt. Tất nhiên, tiền lương cũng sẽ tăng gấp đôi gấp ba. Nói nghe thì nghĩ vất vả vậy thôi, chứ với bản tính cáo già rảnh rỏi thì bà ta đời nào chịu để bản thân thiệt thòi, nặng nhất là khoản bà Liên. cả ngày mộ chỉ cho bà ăn đúng một bữa, đó là bữa tối, sáng thì một ly sữa. Mà khốn nạn thay, dù rằng là bị cắt giảm khẩu phần ăn, thế nhưng nào có được trọn vẹn. Sữa Nova xong từ nhà bếp bảo đến phòng, vừa thổi vừa uống, đến nơi ấy thì chỉ còn đúng tí cặn bà được hưởng. Thức ăn chính là bát cháo nó cũng chẳng tha, thổi 10 muỗng thì mẹ nó ăn mất 6 muỗng, thất đức vô cùng. Chàng biết chứ, nhưng đời nào ả lại đi đói công bằng cho kẻ bản thân căm ghét. Mẹ chồng và đứa con ghẻ càng đau khổ bao nhiêu thì tâm trạng lại càng sung sướng bấy nhiêu. Chỉ sau một thời gian ngắn, dưới sự chăm sóc đặc biệt của bàn tay người giúp việc thân tiến, bà Liên ốm đi thấy rõ, người ngộm xanh xao, hốc hác gầy sọp cả đi. Quân thấy lạ, đôi lần hỏi thăm thì mụ viện lý do bà cô chẳng chịu ăn uống mấy nên hành ra như vậy. Lo cho mẹ nên anh ngay lập tức mời bác sĩ về nhà thăm khám, cũng may là ông ta kết luận Chỉ bị suy nhược cơ thể Chứ tình trạng của bà vẫn đang tiến triển rất tốt Nên anh mới an tâm Mụ Linh qua lần đó biết đã làm quá tay Thấy chủ nghi ngờ cũng tự rút kinh nghiệm Không dám quá đả như trước Giờ 10 phần Chỉ dám bớt 4 phần Không giống trước đây 10 phần bớt 7-8 phần Cục vàng của bố ở nhà ngoan ngoãn Bố đi mấy hôm Cho bố về với 2 mẹ con nhé Chàng đứng bên cạnh cái vali Rơi cười âu yếm Nhìn 2 người đàn ông của mình vui vẻ Bố đi đi xa, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và nhớ mua quà về cho mẹ Bi và Bi đó nha. Khi hai mẹ con muốn quà gì để bố chuẩn bị nào." Trương Thản thũng tiến tới, ôm lấy tấm lưng chồng thổ thì, "Em và con á, chỉ cần anh thôi." Quân quay lại đặt lên trán vợ một nụ hôn ngọt ngào, anh nhẹ nhàng, "Anh biết rồi, xong công việc anh sẽ về ngay với em và con, vợ ở nhà để ý mẹ và thằng cu nhé." "Dạ, anh cứ yên tâm." Thôi, cũng đến giờ rồi đấy, anh mau đi đi kẻo lại lỡ giờ bay." Quân Khuynh bên hai mẹ con thêm một lúc, rồi anh cũng xách đồ đạc xuống dưới, chuẩn bị rời khỏi nhà để bắt đầu chuyến công tác dài ngày của mình. Ngang qua phòng, thấy mây đang nắn chân nắn tay cho mẹ thì anh cũng không vội, liền ghé vào chào bà một câu. "Mẹ ở nhà chịu khó ăn uống nhé, mây cũng vậy biết chưa, bố đi vắng ít ngày nên ở nhà phải thật ngoan ngoãn, nghe lời dì Trang đấy." Nó ngẩng đầu lên nhìn bố e dè. Sẽ thẳng đáp rồi lại cúi mặt luôn, "Vâng ạ, con sẽ nghe lời." Quân đưa bàn tay lên xoa xoa mái tóc óng ả của con gái đầy tình cảm, ý rằng mình rất hài lòng. Bóng dáng cao lớn của anh vừa khuất sau cánh cổng, chàng cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đang tươi cười hiền dịu, bóng quanh mắt sang vẻ hằn học khó ở. Trong nhà ả chỉ e dè mỗi mình Quân, giờ anh lại vắng mặt thì chẳng ai có thể khiến nó nể nang, tha hồ mà tung hoành ngang dọc. là bà vua bà chúa. Đi vào do không để ý nên cô đã va phải mộ linh, khiến cho thứ trên tay bà ta mất đà, trao đảo đổ ngược về phía mình. Một thứ gì đó vàng vàng sền sệt bắn lên cánh tay nõn nà. Theo bản năng, Trang Liên đưa lên gần mũi ngửi ngửi. Cái mùi thơm thòm khâm khắm xộc vào hai cánh mũi, khiến ả nhăn nhó, cổ họng đáng ngất dâng lên cảm giác lờm lợm. "Cái gì đây hả chị Linh?" Mộ giúp việc khúm núm nhỏ nhẹ thưa. Chị, tôi tôi sơ ý quá, tôi đang thay biển cho bà cụ, trong phòng hết túi rác nên mang ra toán vứt đi, ai ngở đụng trúng cô chủ, cho cho tôi xin lỗi. Cái gì? Ý chị bảo cái này là dạng chàng giấy này như con loang quang, kinh tởm và hét ầm ĩ lên. Úi trời ơi, chị phải để ý chứ, sao lại dám làm cái thứ dơ bẩn này dây lên người tôi? Tôi, tôi thật sự xin lỗi, thực tình là là tôi không cố ý, chỉ là chết tiệt. Dạ rồi, không chích quách nó đi. Sống dài sống rằng bám ăn con bám cháu, học lắm rồi thải nhiều, ăn lắm ăn nhiều được cái tích sự gì đâu. Giờ và ngày á, chị chỉ cho mu ăn một bữa thôi, mỗi bữa ăn uống cái gì phải mang qua tôi xem xét, rồi duyệt qua được thì á hẵng cho mu đớp, cấm làm trái lệnh đấy. Dạ dạ vâng, Hỏi tôi rõ rồi ạ." Dứt lời, à hậm hực quay phắt người trở về phòng tắm, rửa tay đồ, muốn rửa sạch cái thứ ô uế bốc mùi đang bám trên cơ thể. Từ bên này thấy gì đi lên, con bé Mây liền thụt cái đầu vào tránh vào lầy. Nó hiểu chứ, hiểu những lời cay nghiệt mà Trang đối xử với bà của nó, thế nhưng với sức lực của một đứa trẻ thì làm được gì? Ông còn chưa mang nổi mình ốc, sức đâu mà giúp được ai. Trưa nay khá nóng, thời tiết bên ngoài đang là mùa hè nên nhiệt độ có phần gay gắt khó chịu. Tiếng khò khò của Mộ Linh vang lên đều đều ở gánh chân cầu thang. Buổi trưa chẳng có việc gì làm, Mộ Thường lăn đùng xuống nền đá hoa ngủ cho mắt, chẳng đôi lần thấy cái tướng ngủ kém duyên, có nhắc nhở bảo bà ta vào phòng nằm, trong đó cũng có máy lạnh mát mẻ, nhưng mà mộ chẳng chịu, cứ thích nằm nền đất hơn. Đã xấu người lại còn xấu cả nét, đàn bà đàn bụi, ngủ cái tướng khác gì cái thằng đàn ông, quần vén sát bẹn, lộ cặp giò đen nhẻm lông lá. Dù thế đã đành, đằng này hôm nào nóng quá mà còn cởi trần hẳn, mặc đúng cái áo ngực vá chằng vá chịt. Nói nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Đúng là con bé Mây nhân cơ hội cả nhà sâu giấc, nó nhẹ nhẹ, rón rén cầm cốc sữa tiến về căn phòng nơi bà Liên nằm. Từ sáng tới giờ bà nó chưa hề có thứ gì bỏ bụng, bởi vì Trang không cho phép nên đâu ai dám trái lệnh cho bà ăn. Chờ mãi cả nhà đi ngủ, nó mới dám pha ly sữa, toán lén mang đút cho bà uống tránh đói. Cánh cửa mở hé hé rồi chậm chậm rộng ra thêm chút, thêm chút Son Hình mảnh khảnh cẩn thận bước một chân vào trong, tiếp đến là chân sau và cả cơ thể. Lúc này khi đã an toàn, mây mới dám thở mạnh, cảm giác hoảng sợ hồi hộp như vừa trải qua cuộc chiến tranh sinh tồn. Ở ngoài này, cánh cửa vừa được đóng lại, Mộ Linh liền mở bừng mắt, dõi ánh nhìn nham hiểm về phía đó. Bà ta ngay lập tức bật dậy, chạy nhanh lên cầu thang với vẻ đắc chí. Con bé Ân Cần mút từng muỗng sữa nhỏ mớm cho bà nội. bằng tất cả tình yêu thương và lòng hiếu thuận của mình. Đấy, người đời cứ quan trọng hóa vấn đề con trai với con gái làm gì, con nào mà chẳng là con, miễn chúng ngoan ngoãn và hiếu thuận thì còn gì bằng. Như trường hợp bé Mây này, ngày trước ai cũng coi thường và hắt hủi, thế nhưng con nhỏ có đẻ bụng đâu, lúc hoạn nạn này ngoài nó quan tâm bà Liên ra thì còn có ai? Bà ta chắc chắn giờ phút này đã nhận ra được cái sai của bản thân, nhưng có vẻ quá muộn mất rồi. nằm bại liệt một chỗ nhiều hôm, chứng kiến đứa cháu gái tội nghiệp bị con rắn độc kia hành hạ mà uất ức chỉ có thể khóc trong lòng. Vương Lâm nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Cánh cửa bật tung đập mạnh vào tường, vang lên tiếng động mạnh, cảm tưởng như vừa có trận động đất. Đứng nơi đó là Trang và Mộ Linh, ả mặt hầm hầm tức giận, chiếu ánh mắt hình viên đạn nhìn về hướng hai bà cháu. Bàn tay nắm chặt thanh gỗ, khiến gân xanh gân đỏ nổi chằng chịt như dây điện. "Con kia, bước ra đây." Mây ngay từ lúc vừa nhìn thấy hai người, tim nó dựng như muốn ngừng đập, chân tay run lẩy bẩy muốn ngã quỵu đến nơi. "Mấy điếc à, bước ra đây." Còn bé sợ hãi đặt cốc sữa mới vơi được một chút xuống chiếc kệ bên cạnh giường, cúi gằm mặt chầm chậm tiến về phía đằng trước theo mệnh lệnh. Chẳng liếc con nhỏ cái sắc lẻm Rồi đi lại bên chỗ mẹ chồng Cầm góc sữa lên Cười mỉa mai Sữa cơ à? Ngon gớm nhỉ? Đúng là mấy cái loại ăn bám Không phải mình làm ra Nên thích dùng bao nhiêu thì dùng chẳng tiếc tay Mẹ Mẹ thích uống sữa Sao không có cho con hay Để con sai người pha cho mẹ uống Sao phải bắt tội cái mây thế Nào Mẹ há mồm Để con dâu hầu mẹ nào Bà Liên mím chặt đôi mồi Nết quyết không làm theo khiến ả có vẻ tức giận. Bành cái họng rộng ra để uống cho lắm, uống cho nhiều vào, chẳng phải mụ đang đói à? Mở mồm ra uống đi, mau lên. Vừa vặn cho một cái, nó một tay bóp cầm, một tay cầm cả cốc sữa, cứ thế rỗi thẳng xuống mặt bà cụ đầy quyết liệt. <cười> Đúng rồi, uống đi, uống cho lắm vào, uống nhiều vào, con rả khốn kiếp. Mày đứng nhìn bà nội bị hành hạ thì không cam tâm? lấy hết dũng khí chạy lại, dùng mười đầu ngón tay nắm mớ tóc của Trang giật mạnh, khuôn mặt đỏ bừng chắc đang rất căm phẫn vì hành động đáng ghét của cô ta. "Gì không được đánh bà, gì là người xấu, không được đánh bà. Con chó cái, mày buông tao ra, con đi. Ô, đau, đau quá. Linh, mày còn đứng đấy à? Nó rít tao đến nơi rồi đây này." Mùng giúp việc cuống quýt chạy lại, loay hoay mãi mới kéo được con bé khỏi người chủ. Giờ khắc này tự dưng nó khỏe đến lạ. cứ vùng vẫy loạn xạ muốn thoát cho bằng được, chẳng như con hổ cái khát máu, à điên cuồng không còn có thể làm chủ bản thân, thấy Mộ Linh đang ôm ghì chặt cơ thể bé nhỏ của mây, nó ngay lập tức vùng dậy, một đạp trúng giữa bụng khiến cả hai bay ra đằng sau, đập mình xuống nền nhà đau điếng. Cú đạp mạnh có vẻ trúng ngay chỗ hiểm nên tình trạng cô bé khá trầm trọng, gương mặt nhăn nhó trắng bệch, lộ rõ vẻ đau đớn tột cùng. Chưa dừng lại ở đó, a chạy lại đè ngửa đứa con ghẻ rồi ngồi đè lên ngực khống chế, tiếp sau đó hàng loạt cú đấm cú tát giáng xuống thân thể bé nhỏ như vỗ bão. Mày ở trong nhà này mà dám tính tạo phản à? Sau bao lần chống đối, nhận hậu quả, tao tưởng mày đã biết ăn phận, nhưng nào ngờ mày vẫn cứng đầu tật nấy, cứng đầu và đáng ghét chẳng khác gì với con bà với con mẹ mày. Tất cả lối trống bay đều là đồ khốn kiếp, tao ghét bọn mày. Chốt hạ màn đánh dã man. vang vỡ cây gậy mang theo bàn nãy, dứt khoát một cú chí mạng vào giữa trán con bé. Máu bắt đầu tuôn ào ào xối xả, từng dòng đỏ ao thấm vào mái tóc óng ả. Sau một hồi vật lộn, thì ả mệt mỏi ngồi dựa bên thành giường, tay vẫn chỉ về phía con gẻ chửi rủa. "Mày thua chưa, con đĩ non? Lần sau mà còn dám thế, tao giết, tao giết!" Mộ Linh chứng kiến màn ẩu đả kinh hãi tột cùng, Giờ lại thấy máu me chảy thì mặt mỗi càng xám ngoét hoảng sợ, lết đến bên cạnh lay lay thi thể đứa nhỏ xem tình hình. "Này, mày ơi, mày mày không giao đấy chứ?" Tràng bĩu môi khinh khỉnh, "Ốm, chữa chết được đâu, nó giả bộ giả tình để mình thương hại đấy. Kệ nó, tí cho vào bệnh viện băng bó qua loa là ổn ngay, cứ phải cho cái bài học nhớ đời, như này ẻm mới ngoan ngoãn được. Chị thấy em nói có đúng không?" Mụ vẫn lo Son son đưa ngón tay lên trước mũi kiểm tra cho chắc ăn. Bất giác khuôn mặt bà ta trở nên méo mó, bộ dạng khóc dở mếu dở bật lùi về phía sau. "Chết, chết rồi. Chết người rồi." Trương Đăng Hà Hề cũng thất thần biến sắc, trùng dậy với vẻ hoảng hốt. "Sao? Chết, chết rồi ư?" Linh khóc lóc sợ hãi, "Con bé nó chết thật rồi cô ơi, phải phải làm sao bây giờ?" Hà chậm chậm cúi xuống đặt tay lên ngực. lên mũi mày để kiểm tra thêm lần nữa cho chắc ăn. Đúng là nó đã chết. Chết thật. Biết đi làm thế nào đây? Tao, tao không muốn phải đi tù, không, không muốn đi tù. Tâm trạng vừa hoang loạn vừa hoang mang, cách đây vài phút ấy vậy mà giờ đã thay đổi 360 độ. Cô ta lấy lại bình tĩnh, đưa hai bàn tay nhuốm máu vuốt vuốt động tác giống thường ngày hay rửa mặt. Đôi mắt lại bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tiến về phía Mộ Linh ngồi co ro một góc, à ngồi xuống đối diện, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt bà ta. "Chị Linh này, chị có muốn vào tủ không?" "Không không cô ơi, tôi sợ lắm, không muốn phải vào tủ ở đâu." "Được, như vậy là tốt. Giờ người chết thì cũng đã chết, chúng ta chẳng thể làm nó sống lại. Cách suy nhất bây giờ là phải nghĩ làm sao thủ tiêu cái xác này một cách toàn vẹn nhất, không để người khác phát hiện." Bà ta giây phút này hoảng sợ đến mất hết cả bình tĩnh, hỗn loạn vô cùng. "Hay hay là thôi cô ơi, bao nhiêu vụ giết người giấu xác, công an người ta vẫn tìm được, có ai thoát đâu? Chỉ bằng mình, mình ra đầu thú đi cô, làm như vậy có lẽ họ sẽ khoan hồng mà giảm bớt án." Lời chưa nói hết câu thì mụ đã bị đôi bàn tay rắn chắc của Trang siết chặt cổ, đôi mắt sắc lẻm hung thần của nó đỏ quạch, cảm giác sẵn sàng ăn tươi nuốt sống thứ trước mặt. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên gìn giết. Mày nói gì? Đầu thú á. <cười> tao đôi có giết người. Là do nó yếu ớt nên tự vong mạng. Mày đừng có mà vu khống. Mày hãy nhìn nó kìa. Nhìn đi. Đấy là hình phạt cho những kẻ dám chống đối con này. Mày có muốn chống đối không? À. Hay là tao giết luôn mày để phi tăng cả thể. Vậy thì đâu còn ai biết. Tao đã làm chứ. Nghe như xét đánh bền tài. Linh vùng vẫy quỳ rạp xuống chân ả khóc lóc van xin. "Ối giời ơi cô ơi, tôi van cô, tôi lạy cô, tôi nào có dám chống cô, cô nói gì tôi cũng nghe, cũng làm hết, chỉ xin thương lấy thân già này với, tôi sợ chết lắm, ngàn lại cô, đừng giết tôi." Biết sợ là tốt. Chị nên nhớ, bây giờ tôi và chị đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền và con này là người cầm lái, tôi sẵn sàng có thể đẩy chị xuống bất kỳ lúc nào. Nếu dám có ý định táo phản. Vâng vâng vâng, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi thề sẽ không dám làm trái lời cô bất cứ điều gì. Chàng vuốt vuốt đầu bà ta như cưng nựng thú cưng, mỉm cười hài lòng, giỏi lắm, giờ thì đi ra khóa hết cổng cửa lại kẻo có người tới, xong vào đây dọn dẹp đống này nữa. Vâng lời chủ, linh cuống cuồng đứng dậy, chạy biến ra ngoài làm việc không dám chậm trễ. Trên giường Đôi mắt bà Liên trợn lớn đầy vẻ uất hận, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng xuống chiếc gối kê dưới đầu ướt nhẹp. Quả là nuôi ong tay áo, nuôi cáo giòm nhà, giờ có hối hận cũng đã quá muộn màng. Không ngờ 30 phút, chiếc xe hơi đen bóng đỗ xịch trước bãi đất trống hoang phế, xung quanh cỏ mọc um tùm, tùm, che gần kín cả mấy ngôi nhà sập xệ. Bước xuống là hai người phụ nữ, một trung tuổi một trẻ, đó không ai khác chính là Trang và một giúp việc. Thấy cảnh vật vắng lặng có phần đáng sợ, Linh e dè nói: "Cô chủ ơi, đây là đâu? Chỗ này vắng quá, như có cướp hoặc ma đấy, hay thôi mình đi nơi khác." "Chị bị điên à? Có ngậm ngay cái mỏ lại hay không? Biết đang làm việc quan trọng sao cứ bô bô cái mồm, chẳng may có ai gần đây chúng nó biết thì có mà tủ mọt gông." "Đồ ngu." "Dạ Giả dạ, tôi xin lỗi." "Im đi, mau ra đây phụ tôi bê cái xác khỏi xe, làm thoáng lên còn về." Hai kẻ ác nhân, kẻ đầu kẻ đuôi, thiêng cái bao dài dài đi về hướng khe hở giữa hai căn nhà hoang để ra phía sau. Ánh đèn điện thoại lập lòe di chuyển giữa đám cỏ lau, nhìn hệt như con đom đóm lạc bầy. Vứt mạnh cái bao xuống nền cỏ, chàng đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc bực bội gắt. Tiền sư nhà nó, thường ngày ăn lắm ăn nhiều, cuối cùng chẳng được cái tích sự gì, chết rồi vẫn hành hạ người khác, khiến người khác mệt mỏi. Mẹ nào con nấy, đáng ghét như nhau. Cô ơi, mẹ, cô biết mẹ nó à? Mẹ nó làm gì? Sao mà cô ghét dữ vậy? Biết chứ, biết rõ là đẳng khác, còn sao mà ghét thì tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp với chị. Dạ dạ vâng, tôi chỉ hơi tò mò vậy thôi, chứ chẳng có ý gì đâu ạ. Ờ thế bây giờ phải xử lý con này sao hả cô? Chàng đưa cánh tay chỉ về hướng cái cây cách đó năm mươi mét, mồm ra lệnh, "Chị tới đó, vác hòn đá to to về đây." E dè nhìn màn đêm tăm tối, Mãi một lúc Linh mới dám nhắm mắt nhắm mũi, chạy nhanh về nơi đó. Chừng khoảng 10 phút, mụ khể nệ bê về hòn đá nặng tầm hơn 20 cân. Đặt nó xuống dưới chân, bà ta mệt mỏi dùng tay, vuốt đám mổ hôi nhễ nhại, miệng khô khốc trình bày. Chỉ có viên này là to nhất cô ạ. Chàng đưa ánh đèn dõi lại xem, đấm tắc hài lòng. Được, thế này cũng vừa vừa. Đồ đâu? Mang ra đây. Đồ, đồ gì ạ? Ờ hay. Đồ gì ạ? Túi đen tôi đưa chị cầm chứ cái gì? Đừng có nói chị quên ở nhà rồi đấy nhá. À, cái túi đen, chết dở, tôi lại để ngoài xe mất rồi. Ôi trời ơi là rồi, sao giờ đâu óc chị chán thế hả Linh? Chạy ra, lấy vào đây ngay. Mụ chưa kịp hồi sức thì đã lại phải tất bật dậy chạy đi tiếp, không dám kháng lệnh. Ở đây cô có đúng là cái này chứ? Đúng rồi, mang nó lại đây. Trong cái bọc là tấm lưới loại người ta hay dùng để đánh cá mới tinh. Trang dùng nó buộc hòn đá với cái xác con bé mây lại với nhau, cố móc méo làm sao cho nó giống với kiểu bị mắc chứ không phải có sự can thiệp. Chiều nay Ả dành cả buổi chiều vắt óc suy nghĩ cách vi trang toàn vẹn, muốn tạo nên hiện trường giả là đứa nhỏ bị đuối nước. Thế nhưng khó cái là trước đó Ả đã đánh đập hành hạ, lưu lại vô số vết tích nên để tránh cho việc cái xác nổi lên, trang đặt mua tấm lưới về, cố tình móc thêm vật nặng vào để dìm cái xác xuống cho tôm cá ăn thịt. đến khi con nổi thì mọi thứ cũng chẳng còn dấu vết gì, ai mà biết được đây là vụ giết người. Biết chủ không thích hỏi nhiều nên Linh chỉ là mọi thứ trong im lặng, chẳng dám thắc mắc. Ván đã đóng thuyền nên giờ thuyền trôi đi đâu, mộ cũng phải theo đó. Tay đã nhuốm máu, sao có cơ hội rửa sạch. Lầy hoay vật lộn mãi một lúc lâu thì thành quả mới được như ý, trang ngửa mặt lên trời cười khà khà, vẻ đắc chí của kẻ chiến thắng. Quả này thì có mặt trời tìm, trời tìm. Thôi đi nhá, mây nhá, con đừng có trách gì nhá, tại con ngáng vướng nên kết cục này con tự gánh chịu lấy mà thôi, chứ gì nào có muốn gây nên cớ sự. Trị Linh, lại đây. Mỗi người một đầu, khiêng con bé đáng thương tiến tới sát mép nước. Tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó nước bắn tung tóe. Rất nhanh chóng, hòn đá nặng đó đã kéo theo cái xác Chìm nghỉm xuống đáy sông lạnh lẽo. 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 4 phút trôi qua, chẳng có lấy điều gì khác thường, Linh quay sang hỏi chủ, "Vậy là ổn rồi đúng không?" "Ừ, chắc vậy đó. Thôi, thu dọn đồ đạc chuẩn mau, kẻo lỡ có người tới thì nguy." Chiếc xe sáng đèn rồi ngay lập tức lao nhanh khỏi chốn hoang vu, bỏ lại thiên thần nhỏ bé nằm lạnh lẽo nơi đáy sông, nơi mà cách đây không lâu chính mẹ nó cũng bị người ta ám hại. Lại một tuần nữa trôi qua, bên trong căn biệt thự không khí ảm đạm hơn bao giờ hết. Quân nghe tin vợ báo con gái mất tích liền tức tốc đặt vé trở về. Ngày ngày song song với cảnh sát, lục tung khắp mọi ngóc ngách ở thành phố để tìm kiếm tung tích con bé, nhưng mọi thứ như nó đã bốc hơi khỏi đây vậy. Theo lời kể của Trang và người giúp việc, thì mây ra khỏi nhà vào ban đêm lúc cả nhà đang ngủ. chỉ phát hiện ra khi trời sáng tỉnh dậy và không thấy con bé đâu. Trích xuất camera khu phố thì đúng là bé có rời khỏi nhà tầm khoảng 2 giờ sáng, lúc đi trên người khoác bộ quần áo màu hồng phấn, đầu đội chiếc mũ rộng vành. Thế nhưng họ đâu có biết được rằng, đó chính là một phần trong kế hoạch của ả rắn độc. Cô ta đã tính toán chi li đến từng chân tơ kẽ tóc, một chút sơ hở nhỏ cũng không để người khác phát hiện. Chẳng biết nó tìm được ở đâu đưa bé gái chạc chạc như cái mây. rồi bằng cách thần kỳ nào đó đem về nhà mình, canh đến nửa đêm thả cho chạy đi, giao phó cho mộ linh đứng nơi đầu hẻm có nhiệm vụ dẫn con nhỏ lên xe tẩu thoát, trả nó về nơi của nó, xong kiếm chỗ khác ngủ tạm sáng mai được trở về. Diễn xuất tài tình kết hợp với những chứng cứ ngoại phạm hợp tình hợp lý khiến mọi người đều bị qua mắt, chẳng ai nghi ngờ hay thắc mắc gì. Quân bắt óc suy nghĩ, cầm chiếc điện thoại trên tay cứ mở ra rồi lại tắt đi. vần vần đắn đo hơn cả tiếng đồng hồ. Anh tính gọi hỏi bà Mai, gian hỏi xem con bé có về đó không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chẳng đủ dũng khí đối diện. Còn nhớ ngày đó bà lên thăm cháu, anh đã nhẫn tâm bắt con vào nhà, không muốn cho hai người gặp mặt, đã hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, ấy vậy mà giờ lại xảy ra cớ sự. Biết ăn nói như thế nào? Đang thất thần chưa biết thế nào thì âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên, khiến Quân giật bắn mình. run rẩy đánh rơi sốm nền nhà. Định thần nhìn lại vào màn hình thì thấy số đó là số lạ. Anh đưa tay nhặt rồi không chần chừ bấm nghe luôn, biết đầu đó lại là tin tức của con gái mình. "Ạ, alo, cho hỏi ai vậy?" "Chào anh, anh Quân đó phải không? Tôi Hiếu đây." "Hiếu? Anh Hiếu công an đó à? Đúng, tôi đây, anh có đang bận gì không?" "Dạ không, tôi đang ở nhà, có tin tức gì của con gái tôi sao?" Chúng tôi vừa nhận được tin báo của người dân ở cách đây hơn 10 cây số, họ báo tìm thấy một thi thể bé gái chết trôi dạt trên sông, xác bị phân hủy tôm cá dỉa gần hết, chẳng thể nhận dạng. Anh có rảnh thì thu xếp xuống đó xem có phải cô bé không? Vâng vâng, anh cho tôi xin địa chỉ với. Địa chỉ ở. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Góp máy, Quân vội vàng vớ lấy chiếc áo, toán chạy đi thì bị Trang gọi giật lại. Anh đi đâu mà hấp tấp thế? Cảnh sát vừa gọi cho anh Họ bảo tìm thấy đứa bé giống con mình nên giờ anh phải chạy qua đó xem thế nào. Cha nghe vậy thì cũng hồ hởi, chạy nhanh tới kéo tay chồng. "Vậy tốt quá rồi, mình đi thôi anh." Chiếc xe hơi rời khỏi nhà lao vun vút trên đường phố với tốc độ bàn thờ, khiến những phương tiện xung quanh đều phải sợ hãi rà sang một bên né tránh. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.